Vì thế tà quân. Đại thiếu gia nhất thời suy nghĩ hoàn toàn rối tụng, giật mình tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy quân mặt tà đang trắng bên người, quản thanh hàng kêu một tiếng sợ hãi, liếc nhìn quân mặt tà một cái, không biết nhớ tra cái gì, lập tức đỏ mặt như lửa, cúi đầu một trận gió, vội vàng phiêu diêu bỏ đi, xem cha đúng là hoảng hốt chạy bừa. Chỉ là cái nhìn hướng về quân mặt tà kia dùng sóng mắt như thủy phong tình bằng chủng làm cho người khác mơ tưởng vô tận trực tiếp làm cho quân mặt tà trong lòng ngứa ngẩy lửa lòng tăng vọt thiếu chút lửa máu mũi cuộn phúng đương trường hỏng mất thanh Hằng đã nghĩ gì vậy tại sao anh mắt kia lại ám muội như vậy câu hồn đoạt phát người ta như thế muốn hay không buổi tối ta làm một hồi dạ hạnh nhân đầy quân mặt tà vô sĩ dâm đẳng cần nhắc trong mắt lục quan lóng lánh Thanh hàng, làm sao vậy? Quân đại thiếu đệ dục hỏa xuống, không hiểu ra sao nhìn Mai Tuyết Yên đang thở phì phò, gái gái đầu buồn bực khỏi. Chuyện của nữ nhân, đám lão già, các huynh, hỏi nhìn như vậy làm gì? Sao huynh nhiều chuyện thế? Có thể nhìn ra, Mai Tuyết Yên cũng là cảm thấy có chút ngừ ngùng, cũng hân dỗi hừng một tiếng, phụng phiệu, răng dậy quở trách mộ cầu, sau đó siêu một tiếng biến mất. À, Mẹ nó, hai nữ nhân này không phải là ở hai nơi nào thảo luận xuân cung gì đó chứ? Rất giống một bạn tự sướng, xem ra có lẽ là không xài. Quân đại thiếu gia tay sờ cầm, mắt lộ tra tà quan, đột nhiên cười hắc hắc, miền mạng bất định. Không thể không nói, người đâu đó trực giác vẫn khá là chuẩn xác. Đúng rồi, miêu tiểu miêu bên kia, huynh tạm thời không nên đi quấy chày nàng, để nàng thanh tĩnh suy nghĩ một chút cho cha chính nàng ta nghĩ trỏ trang mọi chuyện cần thiết, hết thảy sẽ nước chảy thành sông, nhớ lấy, dục tóc bất đạt. Xa xa, Mai Thức Yên rộ cái đầu trai truyền âm cho hắn. Một câu dục tóc bất đạt kia, trực tiếp đem ý nghĩa gian tạ vừa mới nổi lên của quân mặt tạ, hoàn toàn đánh tan. Nhất thời là, là rơi vào trạng thái chối chấm, suy tính hơn thiệt. Một lúc lâu sau, quân đại chiếu gia thở ra hai tiếng thật dài, say người bỏ đi. Ban đêm, Nguyệt Quang mộng thủy, Kinh Vân đạm phiêu mây mùi như có như không, bao phủ bên ngoài thiên phạt xăm lầm, nhìn từ xa giống như một thế giới mộng huyển. miêu Tiểu miêu đứng một mình trước cửa sổ, si ngốc nhìn trăng sáng trên cao, giờ phút này lòng muốn gì, ngay cả chính mình cũng không hiểu. Sau khi biết đây là phòng của quân Mạc Tạ, không biết tại sao miêu Tiểu miêu thế nhưng không có kháng cự, cũng không yêu cầu trời đi một bậc bên trong si ngốc. Mũn phía ngoài trừ có thể nghe chút ít tiếng ngáy từ phía xa mơ hồ truyền đến. Cơ hội chính là một mảnh yên tĩnh, gió nhẹ thổi, mây nhẹ nhẹ bay, trăng sáng vịnh viễn treo trên không trung chiếu rọi nhân gian. vài gốc thụ mọc của thiên vật cổ lão lặng lặng đứng sừng sững, chỉ có ngọn cây kia cành đá tinh tế nhẹ nhàng đồng đưa, cũng không phát ra một chút âm thanh nào, đúng là một đêm nhu mỹ nhưng trong lòng miêu tiểu miêu lúc này lại giống như thủy triều biển khơi, một lớp lại một lớp dâng cao, một khắc trước lao lên con đê, khắc sau đã tan thành mạnh nhỏ. Quân dạ, miêu tiểu miêu thì thào khẽ gọi, nước mắt sớm đã ướt đậm khóe mì, nàng dường như đã thành thói quen, không cần biết là vui vẻ hay đau khổ, miễn là những khi không biết phải làm như thế nào thì đều khẽ gọi cái tên này. Từ hộ chỉ có gọi cái tên này, nàng mới có được quyết tâm, không còn đắn đo hay gặp chút trở ngại nào. Nhưng giờ phút này, nàng vô thức kêu lên cái tên này, nó đã mất đi hiệu quả của ngày xưa, lại còn khiến tâm tình của nàng càng thêm rối loạn. Đêm đã về khuya, ánh trăng trên cao lại càng sáng hơn, miêu Tiểu miêu vẫn đứng si ngốc như cũ. Một thời gian thật lâu sau, nàng vẫn không hề cử động chút nào. Đây là phòng của quân mạc ta, mình ở chỗ này, vậy còn hắn đang ở nơi nào, có thể đang ở trong phòng của mấy tỷ muội xinh đẹp kia không? Vừa nghĩ như thế, Miêu Tiểu Miêu khiếp sợ khi phát hiện, nội tâm mình xuất hiện chút cảm giác ghen tuồn chùa xót. Hắn là mặt quân dạ. Hắn là chính là quân dạ. Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Đang đau lòng khóc nước nở, nhưng không hề phát hiện ra rằng, trong lúc nghĩ đến. Đám cưới mai tuyết yên quảng thanh nạn, lại không hiểu sao vô thức gọi là mấy tỷ muội xinh đẹp, cứ như bản thân nàng đã tán thành các xưng hô này vậy. Đột nhiên, một tiếng thét dài theo gió truyền đến, rồi từ từ nhỏ dần, gây cho người nghe một loại cảm giác hư ảo, như dung hợp cùng thiên địa, khiến cho người ta có cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Nội tâm miêu tiểu miêu khẽ động. Gần như vô thức quay đầu nhìn về phương hướng ấy Trong tà quân phủ Nơi có thể quan sát rõ ràng mọi phía Chính là phòng của mặt tà Bởi vì đây là gian phòng Nằm ở nơi khoáng đạt nhất Đứng ở nơi đây Vàng dặm xung quanh thiên phạt xâm lâm Gần như đều nằm trong tầm mắt Ngay lập tức Nàng trông thấy ở một nơi xa xa Có một bóng trắng đang nhẹ nhàng bay lên Thật sự phải nói là hết sức nhẹ nhàng Bay lên thật chậm Như thể dưới chân có một vật gì đó dần dần nâng hắn lên cao. Thời gian chậm đã trôi qua nhưng vẫn tiếp tục bay lên như thế. Mặt tà. Hắn muốn làm gì? Trong lòng Miêu Tiểu Miêu căng thẳng chăm chú theo dõi. Trong lòng Mặt tà thật sự rất buồn bực, trong cả hai kiếp làm người chưa bao giờ hắn trải qua một việc xấu hổ như thế, cho nên sau bữa cơm tối, hắn một mình trời đi. Đại thiếu gia một mình đi thẳng vào trong thiên phạt xâm lâm, tùy ý chọn một cây đại thụ rồi nhảy lên. Sau đó, nằm trên một nhánh cây, gối đầu lên cách tay mình rồi chợp mắt. Đây là phương thức thư giãn từ kiếp trước của hắn, và cũng luôn là cách hữu hiệu nhất giúp hắn giải tỏa căng thẳng. Nhưng đêm nay, quân mặt ta phát hiện ra cách thức đã mất đi tác dụng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể tĩnh tâm được. Một hồi lâu sau, khắp nơi đều yên ắng nhưng trong lòng hắn thì càng lúc càng lo lắng. Bất kết chỉ phải mở hai mắt, nhìn lên mặt trăng um du như trên bầu trời, khuôn mặt ta cười khổ nổi. Cứ như người thì thật tốt, ở bất cứ nơi đầu trên thế gian đều có thể trông thấy người. Người không lo không nghĩ, đêm tính không mạng danh lợi, thế gian hỗn loạn, thương hải tan điền, thậm chí cả thế gian này. Biến đổi thì ngươi vẫn ung dùng, thoải mái như thế. Trăng thì sao mà biết được thế nào là ưu sầu, thế nên nó vẫn sáng, vẫn văng vặt chiếu rọi trên người hắn. Trong trẻo lành lùng, nhu tĩnh như cũ. Nhìn ánh trăng này, khuôn mặt ta thở dài một hơi rồi lại tiếp tục lặng yên. Đột nhiên hắn trực nhớ lại lời mình vừa vô tình nói ra, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có thể trông thấy ngươi ngươi không lo, không nghĩ, điềm tĩnh, không mạn danh lợi. thế gian hỗn loạn, thương hải tan điện. cả thế gian có biến đổi thì ngươi vẫn ung dung thoải mái như thế. hắn chợt ngẩng người ra, phản phất như đột nhiên hiểu ra một cái gì đó. ngộ đạo, trong phút chốc, tâm tình đang rối bởi có hắn chợt hoàn toàn biến mất, trong lòng mọi thứ bình lặng trở lại. chẳng khác gì từ cực đoan chuyển thành cực tĩnh, từ một chiều cực hạo bên này. Đến chiều cực hạng trái ngược bên kia, hai cực rõ trang đối lập hoàn toàn. Mà trong toàn bộ quá trình chuyển đuổi, bề ngoài nhìn như thật lâu thế nhưng một khắc cũng còn chưa tới. Nhưng loại chuyển biến từ cực loạn đến cực tỉnh này với quân mặt tà gần như là loại chuyển biến siêu phạm nhập thánh. Tấm trắng cực lớn trong lòng bỗng nhiên như được nghiện nát, âm âm hóa thành một phấn. Đã không còn bất kỳ trở ngại nào Tinh thần Mạc Tà Thoáng cái như trở lại lúc trước Trong bầu trời vô biên vô hạn Mạc Tà gào dù Đột phá Khai tiên tạo hóa công lại lần nữa Đột phá Hồng quân tháp lại lần nữa đột phá Lại còn trần đúc của Mạc Tà buồn phiền nhất Đột phá đến Cả thân thể Mạc Tà nhẹ nhàng trôi lượng trên không Hắn trước cuộc không nhìn được Mà phát ra một tiếng thét dài Khi tâm hắn chìm vào trong mảnh suy nghĩ kỳ ảo cực độ, quân mặt ta đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề, hay có thể nói là rất nhiều điều, rất nhiều đạo lý ung ung trang vào suy nghĩ của hắn, hiểu thấu tâm tịnh hắn. Tâm là thiên địa, thần trong thiên hạ, thiên địa nhập vào tâm. Thiên địa như lòng ta, lòng ta cũng là thiên địa, thiên địa vàng vật muôn vạn muôn vẻ, Dùng tâm cảm nhận mọi thứ vẫn vậy mà thôi. Một điểm vừa động phong lôi đến, một điểm tiếp theo vạn vật tiêu tan. Tâm ta là thiên địa, thân thể ta liền vì thiên địa. Núi sông tuy bất động, nhưng ta động thì núi sông cũng phải nghiêng ngả Thiên địa tuy trường tồn, nhưng khi ta cả thiên địa cũng sập đổ. Một quyền đánh đổ ngàn cân, nhu thuận, cực điểm, nhưng cũng dũng mãnh vô cùng. Một khi để mất tận cùng của cương mảnh, ôm dù liền lan tỏa cha bốn phía. Thế nào là nhu, thế nào là cương, với ta nhu hay cương không có phân biệt. Ngang dặm gian xuyên, mặt ta bay lượn, càng khung oanh lãnh, do ta làm chủ, tất cả đều thuộc về ta. Thân thể mặt ta vẫn giữ nguyên tư thế đang nằm như cũ, chậm rãi bay lên, hai tay gắt sau đầu, lấy tư thế quỷ dị mà bay dựng lên cao hơn cả hết cây rừng. Tuy chậm, nhưng không hề có cảm giác sẽ bị rơi xuống bỗng nhiên, ngàn vàng chữ đang bay loạn trong đậu quân mạc tà, bọng chóc, liền biển mất Trong lòng chỉ còn lại một ảnh trống trọng, nhưng tâm linh lại chiều điều không hiểu. Hắn cứ ngự ngơ như vậy một lúc đầu, rồi lúc sau, đứng thẳng, lên không trung. Chỗ mỗi động tác giờ tay nhất chân đều tùy tâm tùy ý, thế nhưng lại sừng sửng giữa bầu trời mênh mộng, lại như sóng vai cùng thiên địa, không hề có phân biệt. Chân chính không có phân biệt. Nguồn mặt ta không kìm được kinh hỷ trong lòng, cất tiếng cười vàng, bộ dáng tự như phạm nhân vừa đạp bước lên tiền, liền phèo một tiếng bay vút lao đi như hỏa tiễn Tay áo bay theo gió, thân nước cùng mây trắng, vàng dầm không trung, một mình ta đứng, cúi đầu nhìn sông núi, ngạo nghệ với chúng sinh. Đúng vậy, chính vì đột phá lần này, hơn nữa còn là đột phá toàn diện, không chỉ có hộng quân tháp, cùng khai thiên tạo hóa cộng, đồng thời đột phá. Mà thêm lý giải của quân mặt ta với con đường võ đạo càng thêm sâu sắc. Hôm nay đã đi được một bước dài, nhưng bước đi hôm nay lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Nguyên vốn, quân mặt tà ta tra tay đều chọn xuất thủ một kích, một kích tuyệt sắc. Thời điểm đã tra tay là phải lấy cho được tính mạng địch thủ. Trong đối địch mà nói tất nhiên là thủ đoạn chính xác và hữu hiệu nhất bởi vì phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng như thế nào cũng rất dễ xài, bởi vì từ trước đến nay đều tồn tại một sơ hở, nếu trước khi công kích được địch nhân mà bị chặn lại thì chỉ có thể một đường lui sau ngàn dặm hoàn toàn có thể cùng đối phương dây dưa tìm cơ hội lần sau. Bởi vì sức phòng thủ của hắn quả yếu, tấn công hiển nhiên là sự phòng thủ hoàn mỹ nhất, nhưng một khi tấn công, thất bại thì từ Hoàng Mỹ sẽ trở thành khuyết điểm một khi khuyết điểm xuất hiện, có thể sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Cho đến tận bây giờ thì công cường thủ nhược vẫn luôn là khuyết điểm lớn nhất của quân Mạc Tà. Hắn cũng biết rõ thậm chí đã từng tìm nhiều biện pháp cải thiện nhưng thủy chung vẫn không thay đổi được. Tư tưởng tấn công chính là sự phong thủ Hoàng Mỹ đã cắt sâu trong linh hồn hắn. Thói quen cả hai đời, cộng thêm đây là chiến thuật trong tâm linh, sao có thể nói là thay đổi liền thay đổi được. Nhưng bây giờ, tại dưới bóng chăng nhu họa xinh đẹp như bao dung, hết thảy kia khuôn mặt ta trước cuộc đã ngộ ra rồi. Cương và nhu trên ý nghĩa đã chính thức hoàn toàn dung hợp, hòa hợp thông thẩu. Nhu là một loài lực lượng, cương cũng là một loài lực lượng khác, nhu có thể cương, cương cũng có thể dù lý niệm này cũng đồng dạng như thái cực nhưng lại không phải thái cực thái cực chính là vô cực mà sinh ý niệm chính là lấy nhu thắng cường dùng lực đã lực nhưng cái mà quân mặt tà nghĩ đến bây giờ chính là cường nhu một thể tuy hai mà một giờ khắc này quân mặt tà triệt để quên đi hết thảy bên ngoài quên cả bản thân mình đang ở phương nào quên đi tất cả việc giữa thiên địa hắn chỉ cảm thấy nội tâm vui mừng vô hạn Cần phải đem võ học mình vừa mới lĩnh ngộ, đi thi triển hết thảy một lần mới có thể phát tiết sung sướng trong lòng. Hai chân xê dịch. Ngay giữa không trung, tạo ra một thế đứng không khép không hở. Hai tay chậm trải nâng lên. Đúng là nhu như nước mùa xuân. Nhưng sau một khắc, hai tay vốn đang nâng hướng lên trên, lại đột nhiên nhanh chóng bổ ra hai bên. Hai tay động nhất với nhau cương mảnh vô cùng, liên tục thay đổi giữa cương nhu nhiều lần. Nếu có kẻ huyện công thăm hậu, đứng ngay đầy quan sát, chắc chắn hắn sẽ không tin vào mắt mình, hoặc giả có thể cho rằng quân đại thiếu gia đang thi triển ma pháp yêu thuật, chứ không sao lại có hành động phủ nhận định luật tự nhiên như vậy. Bởi vì trong mắt người khác nhìn thấy chính là lúc đầu quân mạc tà, dờ tay lên một cách chậm rãi, nhưng sau một cách lại như trở thành thiên thủ quang âm. Mỗi một độc tác nhìn như là chậm đến cực điểm. Gây cho người xem cảm giác Chẳng có tí lực đạo trong đó Nhưng trên thực tế Lấy mỗi động tác dơ lên hạ xuống Đều ẩn chứa một lực lượng cực lớn Dưới chân vừa trượt bước Tay tùy ý vùng lên vai cử động Eo cử động thân như lá liễu Tùy theo gió mà bay Mỗi một động tác đều có thể Người xem thấy rõ Nhưng không thể hiểu sao lại mang theo cả chuỗi tàn ảnh Mỗi một tàn ảnh đều làm động tác giống nhậu vô số tăng ảnh, hết lần này đến lần khác, như ngân đại giữa không trung, không chút nào muốn tiêu tản. Theo động tác quân mạt tà càng lúc càng nhanh, thì số lượng tàn ảnh giữa không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, dần dần tạo thành một mảnh trầm tràm chằng chịt trên trời. Mới đầu cũng chỉ được phạm vi ba trường, sau đó dần dần mở rộng khuyết trương ra phạm vi tầm 10 trường, sau đó là đến mấy trăm trường, mấy ngàn trường cuối cùng phía chân trời cũng chỉ có thân ảnh quân mặc tà mà thôi. tại đây giữa không trung tạo thành một mảnh mây thân ảnh khổng lồ, từ đầu đến cuối tất cả hư ảnh đều không có tiêu tán một cách nào. tình huống như vậy quả thực giống như ma pháp yêu thuật. mà ở trong phòng ngủ của quân mặc tà, miêu tiểu miêu đang tựa vào cửa sổ, cơ hồ không thể tin tưởng vào hai mắt mình, vì tà chi quân chủ này đến cùng là có công phu như thế nào. Con người sao có thể đạt được trình độ này? Nhìn quân mặt ta ở trên không giống như là lưỡng thưởng đi dạo, hành vân lưu thủy, tiêu sái vô cùng. Miêu tiểu miêu đột nhiên cảm thấy an tĩnh lạ thường. Từ hồ cảnh tượng trước mắt tuy quỷ dị, thế nhưng mang đến cho người khác cảm giác an tĩnh bình lặng. Mà giờ phút đây, có điều lĩnh ngộ, đã không chỉ là một vài người, mà giờ khắc này, ở trên cửa sổ. Thậm chí ở trên khoảng sân, vô số cường giả đều trông thấy cảnh này, trên mặt mỗi người đều có một tia lĩnh ngộ. Trong đôi mắt của Mai Tuyết Yên, phát ra tươi sáng kỳ dị, khóe miệng nàng phát ra một nụ cười ngọt ngào, tràn đầy tình yêu, ngắm nhìn thân ảnh tiêu sái trên bầu trời. Ở nơi này, trong tất cả mọi người, chỉ có nàng hiểu rõ tiếng cảnh của quân mặt ta, cho nên chỉ duy nhất nàng hiểu lần này đột phá của quân mặt ta là mạnh mẽ như thế nào. Nếu như nói trước kia, quân mặt ta là bộ thanh kiếm vô kiện bước tội, thì vào giờ cách này chui kiếm đã được lột sắc thành một thanh kiếm vô hình. cố nhiên vẫn sắc bén như trước. Phong mang không chút yếu đi, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, nhưng không một ai trông thấy, phong mang của nó đã hoàn toàn nổi liệm. Địch nhân đáng sợ nhất trên thế gian này là gì? Điều làm ta sợ nhất ở địch nhân là gì? Chính là địch nhân mà ta không biết. Là địch nhân vô hình. Người, ngay cả địch nhân của người là ai cũng không biết, thậm chí người cả nhìn cũng không thấy hắn. Vậy người làm sao đối phó được? Giờ đây quân Mạc Tà đối với địch nhân của hắn chính là một kẻ địch vô hình. Điều này không giống như việc tiến vào hồng quân thác, tiến vào một không gian khác. Cũng không phải là âm dương độn ẩn hư không, mà là thuộc về thần kỷ của chính bản thân quân Mạc Tà. Ân bác không phong quyển vân cùng với đội viên của tàng thiên vệ hùng đều đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, mỗi người trừ lĩnh ngộ ra trong mắt còn có một tia sùng bãi. Đây là sự kính sợ trước cường giả, quân mặt tà bay ra thực lực là một cảnh giới trí cao, loại cảnh giới này cho dù là cường giả thánh tôn trong hàng trăm người cũng chưa chắc có một người có thể lĩnh ngộ, thậm chí nói chỉ cần hơi lĩnh ngộ một chút ít cũng vượt xa người khác, ngào thị quần hùng. Mà hôm nay, quân mặt Tà không phải chỉ hơi chút lĩnh ngộ, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí là viên mãn hoàng mỹ. Miêu Trạm, miêu đau, miêu Kiếm, Tam Đại, Thánh Tùng đều ngẩn đầu, theo dõi trên mặt trang đầy thần sắc cụ quái. Miêu Trạm vừa nhìn vừa thể ngộ, càng lấy huyền công của bản thân để đối chứng, lại hoảng sợ phát hiện mình mới hiểu được ý cảnh ẩn trong động tác này, là phát hiện giữa không trung đã tràn ngập bóng dáng của quân Mạc Tà. Ngàn vạn thân ảnh hình ảnh trăm vạn đại quân. Trăm vạn thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều bao hàm một phần áo diệu lĩnh ngộ. Mỗi một đạo thân ảnh đều cất giấu một tận ý cảnh. Miều đào biểu kiếm đồng dạng như sim như say. Tu vi bọn họ hơi kém, mặc dù không thể ngay lập tức lĩnh ngộ những ý cảnh kia, nhưng bọn họ ý thức được đây là cơ may ngàn năm một thuở. Nếu bỏ qua cơ hội này, sợ rằng chính mình cả đời... Cũng không thể nhìn thấy lần thứ hai, đó chính là tiếc nuối cả đời. Cho nên, bọn họ đều tận được chăm chú quan sát, cố gắng ghi nhớ. Có thể ghi nhớ một phần là được thêm một phần, giờ khác này bọn họ không cần hiểu rõ, chỉ cầu cố gắng ghi nhớ lại. Mà trong ba người, trong lòng cùng dâng lên, cùng một ý nghĩ, sau khi trở về nhất định phải khuyên phụ chủ, nhất định phải làm cho tốt quan hệ với quân mạc tạ, cho dù lợi dụng quan hệ thông gia. Dù hơi mất chung thể diện, cũng phải giao hảo với tà quân chủ. Coi như là vì vậy mà cùng Tâm Đại Thánh Địa quyết liệt, vậy cũng không tiếc. Lợi nhiều hơn hại, bởi vì tốc độ phát triển của quân mặt tà thật là đáng sợ. Coi như là chính bản thân mình, dù có được không linh thể chất, cũng không thể có được tiến cảnh bực này. Nhất là miêu Tiểu Miu, hắn rõ ràng nhớ được đang ở ngày hôm qua, Cưng mặt ta, thực lực tu vi mặc dù là thánh tôn, nhưng cũng chỉ ngang bằng với nhóm người mình mà thôi. Cùng đao kiếm, đài khái sang sang như nhau, so với chính mình, chỉ sợ thua kém một chút. Nhưng chỉ đến nửa đêm, cảnh giới của người ta đã vượt xa bản thân mình. Đạt đến trình độ cao, bản thân chỉ có thể ngước nhìn. Hơn nữa, việc này còn làm cho ý cảnh của bản thân tăng lên. Điều này không phải là công lực tăng trưởng có thể mang đến. Ngô đào là tăng lên về chất. Một vị cao thủ, nếu trong đời có một lần ngộ đạo, tự, có thể đưa bản thân lên đến cảnh giới nhất lượng nếu là lần thứ hai có thể trở thành một truyền kỳ, truyền thuyết cũng không còn xa vời, nếu được thêm một lần nữa, sẽ chính là vô địch trời Điều này không phải chỉ là thiên phủ, từ chất hay tù vị, công lực, thật sự của bản thân, hơn nhau chính là một phần cơ duyên. Quân Mạt Tà hiển nhiên cơ duyên xảo hợp chính là đang ngộ đạo đây chính là nguyên nhân để tam đại thánh tôn quyết định như vậy thử hỏi có một vị cao thủ nào không phải là sau khi biến quan cảm ứng được một tia thiên địa khí sau đó mới bắt đầu tham ngộ nào có giống như quân bạc tà như vậy xế chiều còn đang tức giận giết người buổi tối cứ như vậy ngộ đạo đây là tiếng cảnh bực nào điều này cần vận may thế nào chẳng lẽ bị người ta cười tuyệt thường đâm bị thống là có thể đề cao mang đến ngộ đạo nếu là như thế Chúng ta tại sao không ngủ đạo nhiều một chút Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa Thấy thân ảnh trên bầu trời Cũng hiện lên vẻ kính sợ Đây chính là tài chi quân chủ Đây mới là thực lực chân chính của tà chi quân chủ Thực lực bước đây cũng bốn cỡ nào Hiện tại Thực lực của quân mặt ta thể hiện ra Chỉ sợ tập trung mấy vị thánh tụm Đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng hẳn Thậm chí còn có cả nguy cơ thất bại Quân mặt ta thì rất cường đại như vậy Mà sau khi kết thúc đoạt thiên trị chiến, song phương còn tiến hành một trận quyết chiến sinh tử. Đối mặt với thực lực như vậy, số cuộc là đánh như thế nào đây? Vũng đã chắc chắn đối phương sẽ thất bại, thế nhưng bây giờ lòng tin của tam đại thánh niệm mười phần không còn được ba phần. Đúng lúc này, quân mặt ta đang diễn luyện kinh người, đã đến hội kết, hắn yên lặng dừng bước giữa trận trăm vạn thân ảnh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Một bước đầy vô cùng huyền diệu, hay có thể nói là quỷ dị vô cùng. Tất cả mọi người cảm giác được, một bước này của quân mặt ta lại thoát khỏi ý cảnh trăm vạn hư ảnh đang vây quanh hẳn. Giờ khắc này, hẳn là hẳn, thiên địa là thiên địa, tàn ảnh là tàn ảnh. Ba thứ không hề liên hệ gì với nhau nữa. Hiện tượng thế này, nếu theo Đạo Phật mà nói, đó chính là lập địa thành Phật, trăm vạn lần Niết Bạn, một bước trọng sinh. Từ đó không câu lệ thiên địa, không vướng nhân quả, không vướng tục vật, không vướng mắt, hầu thế, hết thảy mọi vật. Khi cuốn mặt ta bước ra một bước này từ từ hạ xuống, trong nháy mắt, thiên địa dao động. Mọi người cũng cảm giác được oanh một tiếng thiên địa chấn động, một tiếng vang này không dễ sánh kịp. Nhưng mọi người đều ý thức được thiên địa vẫn là thiên địa, cũng không hề dao động. Động chính là bản tâm của bệnh. Tù hồ theo một bước quỷ dị của quân mạc tạ giống như bước vào trái tim của mình. Trong bản tâm, phiến thiên địa, khi một bước này bước ra giống như hủy diệt, toàn diện sập đổ, hoàn toàn sập đổ. Nhưng, ngay lúc này, từng tiếng huyết sáo vàng lên, quân mặt ta toàn thân lại thông thả vũ động. Mỗi động tác nhìn như thông thả, nhưng mỗi vị thánh tồn đều cảm ứng được. Mỗi động tác của quân mạc tà Bao gồm một loại ý cảnh cao thâm. Đồng thời Một trận kiếm ngâm chéo chắc Cùng tiếng ca vang lên Mặt trời lặng trăng lại lên Giang xuyên ngạn dặm mặt ta bay Tiếng ca vang vọng khóc không gian Sáng cùng núi cao Như hoài nhịp cùng tiếng ca Lời ca vang vọng thinh không Trên bầu trời rõ ràng Chỉ có một mình quân mạc tà Nhưng mọi người như nghe thấy muôn vạn khúc nhạc đệm Không phải giống như mà thật sự nghe được Đây là một loại âm nhạc Mà thế giới này trước giờ chưa từng có Mọi người chỉ dù không hiểu âm luật Nhưng giờ phút này cũng như si như say Mà theo tiếng ca của quân mạc ta vang lên thiên địa Cùng lúc cũng biến chuyển Khi hắn ca đến lục thiên dĩ mộ Nguyệt như sơ Thì mọi người đều cảm nhận được thiên địa Một bảnh hấp ám minh nguyệt trao cao Ở câu thứ hai ngang dặm giang xuyên mặt ta phi, mọi người như nhìn thấy ngàn dặm núi sông, tất cả ở dưới chân, giang xuyên thanh không, có một người vượt qua sương giỏ. Đến đó câu yêu nguyệt cùng túc, thanh sơn thăm sự, trên bầu trời nguyệt hoa lé sáng giống như bị quân mặt tà ôm vào lòng. Theo tiếng ca, ngày càng lớn, thân ảnh quân mặt tà cũng từ từ di động, mỗi một điểm. Cũng có vô số ảo ảnh chớp lẻ, từ hồi như bị hắn thu vào trong thân thể, cho đến cuối cùng, trăm vạn dặm ảo ảnh biến mất vô tùng. Quân bạc ta đứng ngạo nghệ giữa không trung, ánh mắt thầm thúy, phiêu miễu mờ ảo, may kiếm khẽ dừng lên, hướng về phía xa xa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra một bước, mà cả người hắn theo một bước này bỗng nhiên biến mất vô tùng. Trên không trung có thiên phạt xăm lầm, vẫn duy trì sự yên lặng, tỉnh mịch, minh nguyệt nhu hòa, thành phòng như tuỷ. Giữa không trung như bay như khói, không nhiễm hạt bùi nào. Nhưng, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chính mình vừa rồi không phải là nằm mơ. Hồi lâu sau, khi mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, tất cả mọi người vẫn bảo trì tư thế ngửa đầu, suy ngốc, nhìn về một phía, vẫn không hề nhúc nhích. Võ đạo của Bạc ta đột phá bất trì bất giác diễn luyện tại chỗ nhưng cũng mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm ngộ quý báu. Thật về sau trong những người này có rất nhiều người đạt được thành tựu mà trong mơ họ cũng chưa từng nghĩ tới. Khi hỏi bọn họ sự kiện quan trọng nhất trong đời họ là gì thì toàn bộ đều đáp là ngày hôm nay tại thiên phạt xâm lâm này lúc ta quân khai phủ đã là nửa đêm ở thiên phạt sâm đầm, vì bọn họ mở ra bảo tàng trong thân thể mỗi người. Quân Mặc Tà tuy chẳng không phải sư phụ của họ, thậm chí chưa từng truyền thụ một chút bản lĩnh, nhưng chuyện xảy ra đêm này lại không khác gì việc thu đồ đệ, không khác gì việc truyền thụ bí kíp huyền công cao thầm nhất. Mặc dù ngay cả Quân Mặc Tà cũng không biết, hắn chỉ là trong lúc cảm ngộ tùy tâm mà động thôi nhưng những người này trong nội tâm vô cùng sùng kính quân Mạc Tà, thậm chí đã đến mức cuống bảy. Cũng chỉ vì đêm hôm đó một khúc ca, một điệu múa, một chút võ học, một chút cảm ngộ. Thế nhưng trong nội tâm những nữ nhân của quân Mạc Tà lại có một cách cảm nhận khác. Quảng Thanh Hằng cùng chúng nữ đều đắm chìm trong lời ca của quân Mạc Tà. Trải qua thiên tân vạn khổ hả không phải chỉ vì tâm hồn thiếu nữ ngày xưa? Thiết huyết cũng hóa thành bùng đất, chỉ vì thiếu nữ mà hóa nhất độ. Đây chẳng lẽ nào, tài chi quân chủ quốc mặt tà, tại thiên hạ anh hùng hướng về phía nữ nhân của mình biểu đặt tình yêu sao? Đây là bực nào lãng mạn à? Trúc nữ đều say mê, ngay cả miêu tiểu miêu cũng rung động, tâm hồn trung chảy. Trải qua thiên tân vạn khổ. Hát không phải chỉ vì tâm hồn thiếu nữ ngày xưa. Miêu Tiểu Miêu nghe xong câu hát này, trong lòng trung động, quả thực đã không thể khống chế lòng mình. Hắn, vì ta có thể cam nguyện trải qua vô hạn gian khổ sau. Thật lòng hắn muốn thế sao? Ở giây phút này, thân ảnh tiêu sái của quân mạc tà lại cùng thân ảnh bình phàm của mặt quân dạ, trùng khít với nhau. Quân dạ Là Quỳnh, thật là Quỳnh, khuôn mặt ta kia chính là Quỳnh. Miêu Tiểu miêu nắm chặt tay lặm bẩm. Quỳnh cũng biết trái tim ta trước giờ chưa từng thay đổi, luôn luôn là của Quỳnh na. Mọi người đã cảm nhận được trong bài hát này, tót lên hào tình vàng trường, tót lên khí khái anh hùng. Các nữ nhân cũng nghe được trong trái tim quân mặt ta tràn ngập nhu tình. Đây là một nam nhân yêu gian sừng nhưng càng yêu mỹ nhân. Người nam nhân này trung tình hiểu chuyện. Càng là bộ nam nhân có thể nương tựa, đồng thời tuyệt đối cũng không làm cho nữ nhân của bệnh chiều ủy khuất. Tại thế giới trọng nam khinh nữ, thời đại này, một nam nhân như thế há không phải là một nam nhân cực phẩm mà, như vậy còn chưa thỏa mãn sao? Không thấy, có những tên miệng đầy nhân nghĩa, ra vẻ hòa nhã, đạo đức đại nho, người nào lại không phải là năm thê bảy thiếp, thậm chí đền thê thiếp như là lễ vật tặng cho nhau? thế gian này nam nhân giống như quân mặc tà có được quyền thế tột bậc lại tôn trọng nữ nhân kiếm đâu được người thứ hai các nữ nhân mỗi người đều có suy nghĩ như vậy chẳng biết từ lúc nào quản thanh hằng đi đến gian phòng của quân mặc tà nhẹ nhàng đi đến phía sau miêu tiểu miêu đang muốn nói điều gì đó lại ngoài ý muốn phát hiện miêu tiểu miêu ngay ngóc đứng cạnh cửa sổ nhìn quân mặc tà đang trôi đuổi giữa không trùng thân ảnh mỏng manh của nàng đứng dưới làn gió, ống tay áo theo gió nhẹ nhàng phi vụ. từ hồ tùy thời có thể ngã xuống, nhưng trong vô thức đôi bàn tay của nàng lại nắm chặt đến trắng bệch. trong ánh mắt tràn đầy tư niệm, hồi tưởng còn có thâm tình khó có thể dứt bỏ. quan thanh hạng không có lời tiếng mỉm cười, nhẹ nhàng lui ra ngoài. nàng đã hiểu rõ, không cần nói thêm điều gì nữa, việc này dĩ nhiên nước chảy thành sông. hết thảy đều không cần phải nói gì. Lại là một cô gái nhỏ, bị tên xấu xa kỳ dụ dỗ, kỳ thực, đã sớm bị lừa gạt, chỉ là cô bé kia không chịu thừa nhận mà thôi. Giờ phút này quân mặt ta đã, đã ở bên trong hồng quân tháp. Phía bên phải một đoạn thiên địa linh mạch giống như một đầu cử lông nằm ngủ. Phía trên một một gốc sinh mệnh thụ trang ngọc sinh cơ đang tỏa ra, sắc màu sinh mệnh trực trở, trong hồ nước linh lưu liên, đang phát triển từng ngày. Mỗi phiến đá so với lá bình thường lớn hơn vài lần, phát ra ánh sáng dịu dàng tựa như pha lê lung linh. Trên không, tất tải thánh thụ như một đạo cầu vòng rực rỡ, núi liền thiên địa. Không ngừng có tất thải quan mang hướng về phía linh lung linh, lại từ hồ không ngừng có từng tia sáng lung linh hướng ngược về thánh thụ. Cả không gian hồng quân tháp ngoài trừ tràn ngập sức sống, quá thật như mộng ảo, mọi vật như hư huyển, nhưng lại chân thực tồn tại. Quân Mạc Tà, một thân bạch y, đứng ở lối vào hồng quân tháp, thẳng nhiên cười, lẳng lặng xem hết thảy sự vật, thân sắc vân đạm phong kinh. So với năm lần đột phá trước, lần này quân mặt Tà có vẻ chậm ổn hơn trước nhiều. Từ thể sắc và tinh thần toát lên vẻ chậm ổn, giống như hết thảy mọi việc đều trong tầm tay. Cho đến lúc này, trong tâm linh hắn vẫn là một mảnh không linh vô tận. Tần thứ sáu Hồng quân tháp tầng thứ sáu cuối cùng cũng mở ra. Năm tầng trước đều mang đến chất diệu kinh hỷ. Bây giờ tin chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Khẳng định sẽ có kinh hỉ không tưởng tượng được. Chỉ là không biết đó là cái gì. Kinh hỉ đến mức nào mà thôi. Quân bạc tà đứng lặng lặng một hồi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng quân tháp. Đột nhiên cười vang, tiêu sái bước vào. Hắn vừa cất bước Hồng quân tháp đại môn từ động mở ra. Khi đặt chân xuống cả người đã ở bên trong hồng quân tháp, đây mới thực sự là xuất địa thạnh thúng nhất bộ thiên địa. tiến vào đại điện tầng thứ nhất, quân mặt tà phát hiện nguyên bản là đại điện trống trọng, giờ tràn ngập một loại sương mù màu tím, chính là thiên địa linh khí cực kỳ tinh chuẩn phát ra linh quang làm say lòng người. mặt đất nguyên bản trống không, giờ lại tràn ngập sinh cơ. quân mặt tà thẳng nhiên nhìn qua rồi lập tức tiến vào tầng thứ hai. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cuối cùng đi đến tầng cùng của tầng thứ năm. Chỉ cần bước thêm một bước, chính là tầng thứ sáu. Chính là một bước này. Quân Mạc Tà như có điều lĩnh ngộ, vậy mà tự nhiên dừng lại. Đột nhiên, ngay khi hắn dừng lại, tất cả linh khí màu tím trong Hồng quân tháp như sôi trào điên cuồng hướng về phía quân Mạc Tà theo bổ lỗ chân đông trang vào cơ thể hắn. Thời khắc này, quân Mạc Tà giống như một viễn của cự linh, đang thôn thiên thổ địa, đem từng mảnh thiên địa, tình khí dung nhập, thân mình. Quân Mạc Tà, một thân bạch y không gió tự bay, thánh năm phần vật giống như thiên địa trung chuyển, tràn ngập một luồng uy áp đủ để kinh sợ trừ thiên. Trong khi bạch y tung bay, quân Mạc Tà nhẹ nhàng nâng hai tay lên, hai chân cũng từ từ bay lên khỏi mặt đất. Cửa tháp tầng thứ sáu mở ra, một cỗ linh khí như thực chất tràn ra bao trộm đáy thân thể quân Mạc Tà kẻ kính, kính không kẻ hở. Quân mặt tà giống như được bao bọc bởi một chiếc kén lớn màu tím đang từ từ mở rộng. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của quân mặt tà thủy chung lành nhạt, bàng quang, chứng kiến tất cả. Chỉ trong giây mắt, kinh mạch toàn thân quân mặt tà đã bành chứng đến cực điểm. Đột nhiên, kịch liệt trung động, tất cả linh khí dũng mạnh tiến vào đang điện. Tất cả lập tức bình tĩnh trở lại không còn gì tràn. Khi quân mặt tà thăng cấp đến hậu quân tháp tận thứ sáu. Trong đan điện đã hình thành một lốc xoáy xương mù màu xám, nguyên bản đang bất động, giờ phút này bị cổ linh khí màu tím kích thích lại thông thả chuyển động, mặc dù chậm chạp nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đó, màu tím linh khí, màu tím xung quanh lại tràn vào thân thể quân mặt tà điên cuồng chuyển động, rồi tiến nhập vào đan điện. Trong đan điện, luồng khí xoáy màu xám cũng bảo trì tốc độ chuyển động, chỉ hơi nhanh một chút. Mà luồn khí xoáy màu xám cũng nhiều hơn một tia ánh sẵn. Như thế, tuần hoàn lần thứ hai, lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi lần tuần hoàn chấm dứt. Tần suất chuyển động, có luồn khí xoáy màu xám lại nhanh hơn một chút mang theo từng tia biển hỏa. Cuối cùng, khi chấm dứt tuần hoàng lần thứ tám, nguyên bản dòng khí màu xám đã muốn lột xác thành hai loại nhan sắc, một loại làm cho người khác nhìn thấy, đã cảm thấy thoải mái dòng khí màu lam này chăm trải thoát ly dòng khí màu xám. còn dòng khí màu xám thì nằm phía dưới dòng khí màu lam. khoảng cách giữa chúng từ từ chồng ra hình thành hình dáng trọt chặn. liền vào lúc này tất cả linh khí màu tím còn lại tràn ra từ đại diện tầng thứ sáu nhảy mắt chui vào kinh mạch của quân mặc tà. đừng xem trước đó quân mặc tà đã muốn thôn phệ bảy thành linh khí, giờ phút đầy. Còn lại ba thạnh linh khí, nhưng trước đó hắn chia lạm tám lần tuần hoàng. Giờ phút đầy toàn bộ ba thạnh linh khí đồng loạt tràn vào cơ thể, tương đương ba lần lúc trước tự nhiên là ăn không tiêu. Quân mặt ta sao lại không rõ điều này? Về mặt vốn dĩ, đàm mạc lập tức thống khổ, ngửa mặt lên trời gào thét nhưng lại không phát trả bất kỳ thanh âm nào. Ở ngoài, đừng nói miêu chảm và miêu phủ tới. Cho dù là người có thiên phạt xâm lâm, bác đại thánh tôn cũng nhìn đến liếu lưỡi. Cho dù là người cả đời này, đều ở thiên phạt xâm lâm, nhưng chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ, bực đầy. Cũng không chỉ coi giỏ, một tháng năm trượt vang lên. Trời trở nên u ám, như có hàng ngàn hàng vạn chim ưng bay qua chơi kính bầu trời, nhưng lập tức chung quanh lại yên tĩnh lạ thường. Rồi mây đen đầy trời, thần công cỡ này thì không phải gọi là khai thiên tạo hóa bốn chữ này, rất nhiều người trong lòng đều thầm nhuĩ như vậy. nhưng vượt ra ngoài dự đoán của bọn người chính là sức gió càng lúc càng lớn, mây càng lúc càng dày đặc, làm cho bọn người có cảm giác mình chỉ cần chia một bàn tay ra là có thể kéo một đám mây xuống, nhưng thủy chung vẫn không có sấm chớp. oanh một tiếng, khối không khí màu lam sau khi tách ra liền bay lên, càng lúc càng cao, còn khối không khí màu xám phía dưới. Thì vẫn nằm im bất động Nhưng màu sắc càng ngày càng đậm Trông như thật Quân Mạt Tà trước cuộc đáp minh bạch Người luyện công phu này Một khi luyện đến cực điểm Thì tự bên trong bản thân có thể sinh ra mảnh thiên địa mới Mà trong mảnh thiên địa này Hắn chính là bá chủ Là người sáng lập, là chúa tệ Trong khối thiên địa của Mạt Tà Mặc dù vẫn còn mông lung Nhưng đã có ánh sáng Biến hóa này thật là quỷ dị Đây chính là Hồ phong phòng hoáng vũ trong truyện thuyết Đài Thần Thông mà. Màu xám nhưng ngưng động thành thực thể ở phía dưới. Màu lam ở tích trên cao như bầu trời. Tuy rằng mọi thứ vẫn còn rất triệu tượng, cũng rất bơ hồ, nhưng đây quả thật là thiên địa lúc sơ khai. Những thay đổi sau này được cần quân mạc ta phải tiếp tục cố gắng phát triển. Khó trách, công pháp tạo hóa này là có thể được xưng là đệ nhất công pháp. Thần công có thể tạo hóa thiên địa vạn vật mà không đệ nhất thì chẳng lẽ có công pháp khác lợi hại hơn thận công này hay sao? Khai thiên tích địa tạo hóa vạn vật, mạc ta mỉm cười nhẹ nhàng đi tới chân chính, tiến vào bản thiên địa của bệnh, mây từ bốn phương tám hướng tụ về giữa, giống như thế vạn mã thiên quân ao ao kéo tới, mỗi đám mây lớp trước lớp sau tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong vài cái hô hấp đã kéo che kín bầu trời. Bốn dị lúc trước trời quang mây tạnh, nhưng giờ mây dày đặc, đến nỗi không có bất kỳ khe hở nào. Che hết tam bộ ánh sáng từ mặt trời. Ngăn cách hoàn toàn, đúng như câu nói, che trời. Lọc Thánh Tôn sắc mặt rất khó nhìn, hiện nhiên là rất lo âu. Nói về bề ngoài không xem những đám mây này ra dị, nhưng cũng chỉ tự an ủi mình mà thôi. Ngay cả Thánh Tôn cường giả, đối mặt với thiên địa chi uy cỡ này, Cũng không có đường sống, chỉ có thể chờ đợi vì đồng thừa nhận. Trong lúc quân mặt tạ nhớ lại chuyện tay du kỹ, lúc hậu tử và hỗ lực, lọc lực, dương lực, tam đại tiên tỷ thí. hầu tử đem kim cô, bỗng hướng lên thiên không quát, gió. Nhất thời, nơi phía chân trời đột nhiên, dẫn phát lực lượng. Đặc biệt nào đó, gió càng lúc càng lớn. Cây cối bên trong thiên phạt xâm lâm trung động. Cây nhỏ thì bị thổi cho ngã chặt. Cả người quân mặt ta như ẩn như hiện phía trên thiên vặt sầm đầm. ngay sau đó, gió biến mất, mặt trời bắt đầu lên. Thời tiết, rất đẹp. Ánh mặt trời lần thứ hai xuất hiện. Gió nhẹ ấm áp, ngang dầm không may. Thật sự có thể hô phong hoáng vũ. Hùng Khai Sơn Hùng Vương cười tê tét, đem câu đói mà mọi người đều muốn nói, dùng một loại phương thức thô tục nhất để diễn đạt hai con mắt gấu qua hắn trợn ngực, miệng cười phê té, nước giải chảy ròng ròng. Nhưng ngày sau đó, dòng khí mạnh mẽ như bài sơn hải đảo này lại vô cùng an phận tiến vào trong đan điện của quân Mạc Tà. Mạc Tà trong lòng lại hiểu rõ tình cảnh này, bởi vì sự xuất hiện của hai lực lượng đặc tụ mây và gió đã giúp hắn hiểu được vấn đề này. Chính mình cũng có thể tạo ra một bánh thiên địa, ngoài trừ một bánh thiên địa trừ lụi thì cũng không có cái gì khác. Khai thiên tạo hóa công khẩu quyết tận tứ sáu. Mặt ta quý chị cười một tiếng, theo cách vận khởi ngự phong quyết, chợt quát. gió. chẳng lẽ ta cũng có thể, giống phong thái của hậu tử à? Ở phía chân trời xa xôi, một tia sắn trực lé lên. Chỉ có một tia, nếu miêu trảm không trỏ, thì miêu đau cũng không hiểu. Chỉ lên bầu trời lắp bóp đoải. gió lửng, may mù xảy ra thật là kỳ lạ. Lúc trước, cho dù mưa như trút nước, thậm chí đèn thiên vạc xâm lâm bao phủ biến thành trừng trạm hải dương, Lão Phu cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng gió to như vậy chắc chắn là có đềm báo. Giữa không trung, quốc mặt tại giống như đang đùa dẫn lần thứ hai mỉm cười, vùng tay lên quát. Mày! đây trước cuộc lại xảy ra chuyện gì vậy? Hiệu lệnh phong vân tùy theo ý thích. Ê, mới chính là khai thiên tạo hóa công Từ lúc này đây... Quân mặt ta chính thức nắm giữ thiên địa phong vân. Ngàn dầm trời quan không mày, bỗng dưng từ bốn phương tám hướng, mày lại bắt đầu tụ hồi lại, giống như thiên binh thiên tướng xuất trận, chuẩn bị chém giết trăm vàng dầm. Miêu trảm miêu đào miêu kiếm, ba vị thánh tồn đức cao vọng trọng, không hẹn mà cùng đồng thời mắng một cầu. Trên có trời cao, dưới có đất bằng, tạo hóa thiên mồm, huy thủ ngự không, chỉ hướng vũ vân. Mọi người hoàn toàn không thể nào giải thích nổi. Trước là bay tiến tiến đến, sau đó là diễn ra một trận biến ảo trước mặt quân Mạc Tà, huyển hóa ra các loại bộ dạng quái lạ, rồi xô một tiếng chui vào trong đầu quân Mạc Tà. Cô vẻ như ngự phong quyết, thật đúng là sắc bén không gì sánh được. Nhưng khi tiến vào đăng điện, nó vẫn không kiên nể dị một bạch tiến vào vị trí trung tâm cùng với hai khối không khí màu lam và màu xám. Quá thật là kỳ quái! Mặt ta bảo trì vận chuyển, ngự phong quyết không ngừng, sức gió càng lúc càng lớn, dần dần cát bay đá chạy, bụi đất mù mịt. Trong vòng phạm vi gạn dầm, cuồng phong quét đi tất cả mọi thứ. Lộc Quỳnh, Mai Tôn Giả, các người xem, đang xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thời tiết ở thiên phạt luôn biến hóa như vậy sao? Mặt ta thì tầm ghi nhớ trong đầu, đột nhiên cười trong bụng, lắp lắc đầu thấp giọng nổi. Tâm trùm mặt đất, tay đủ che trời. Những lời này quá thật chuẩn xác, vùng trời này quá thật là nằm trong lòng bàn tay của ta, ta hoàn toàn có thể chống đỡ các bầu trời này. Dòng khí không lộ như đứt vỡ đê trường gian, hoàng hà, nếu như chẻ tre đánh vào kinh mạch, tuy chặn kinh mạch và thân thể quân mặt ta đã trải qua vô số lần cường hóa nhưng vẫn không thể thừa nhận lực lượng cường đại bất tình lệnh tấn công vào, vẫn chỉ là chống cự một chút rồi bị phá tan thành mạnh nhỏ, tuy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng phong vân chi bí, xuất thủ nhãn tiện cụ thể chỉ đắc thị thập yêu là cái gì trong lòng mặt ta khi cổ mày tím tiến vào thì vài câu khổ quyết không hiểu đột nhiên hiện ra thật là quái gì cái này là sao đây tầng thứ sáu hồng quân tháp giao cho quân mặt tà lực lượng đặc tụ nắm trong tay phong vân hiện giờ trong đăng điện của hắn đã hình thành một bản thiên địa nguyên sơ đây chính là hồng quân tháp tầng thứ sáu Tiếp tục chỉ tay lên trời thét lên. Mày. Mạc tà hai mắt không khỏi tỏa sáng phía trước. Mày lúc trước, không biết đã đi đâu, bây giờ là bị kích động trở lại. Vô hạn tỉnh mịch, cuộn phong vụ vụ mây nội bất không. Thiên địa kỳ trung, hỗn động sơ khai, quân khả ngự phòng. Hiện. Đúng lúc này, quân mạc tà trong lòng trượt lé linh hoàng, đột nhiên hiệu rõ hàm ý sâu xa của khai thiên tạo hóa công tầng thứ sáu lộc Thánh Hoàng, không đúng, hiện tại gọi là lộc Thánh Tùng, vân về trộm trâu thừa thất, cũng lắc đầu liên tục. Đào lão nói vậy cũng có thể đúng, ta phải thông tri cho bọn trẻ lập tức bắt tay chuẩn bị, nếu không, nói không chừng sẽ bị cuốn đi. Lúc đó mới chính là hảo kiếp, hiếm thấy của thiên phạt xâm lầm, nhưng may nhiều như vậy, sao chỉ toàn màu trắng vậy? Miêu trảm ngửa đầu câu mày, hoàn cảnh thiên phạt xâm lầm cũng kỳ quái nhỉ. Nói dọ coi dọ, nói mày co mày, tốc độ biến hóa cũng quá nhanh, Lão Phu coi như sống hơn nghìn năm, nhưng hôm nay mới thấy thời tiết biến hóa như vậy. Chẳng lẽ thời tiết huyền huyền đại lục và huyền phủ đặc biệt khác nhau lắm sao? Lão Phu cũng từng đến huyền huyền đại lục du ngoạn, khi đó thời tiết hai đời không có gì khác biệt. Trước mắt vô luận là người hay thú đều từ trong phòng đi ra, kinh ngạc quan sát đến thời tiết thay đổi đột ngột, trong lòng mọi người đều hết sức buồn bực. Trên mặt đất, nhân số chừng hơn và người đang ngẩn đầu xem, hết thảy đều im đặng chờ đợi đến thời khắc cuối cùng, mưa. Nhưng ngược với sự chờ đợi của mọi người, chẳng có gì xảy ra, mọi người dường như nghe được cầm của mình rơi xuống. Ông trời của ta, trước cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ông trời bị bệnh thận kinh nè? Việc này quá cổ quái, làm mọi người kinh sợ. Cái này cũng như bệnh viện. Trong một lúc nói với một bệnh nhân. Người bị ung thư thời kỳ cuối, hết thuốc chữa rồi, tánh mạng của người sẽ nhanh chóng kết thúc. Người xong rồi, không người nào có thể cứu được người. Nhưng ngay sau đó, bệnh viện đã tuyên bố kết luận chuẩn đoán của mình, có sự nhầm lẫn. Chuẩn đoán lúc trước là nhầm lẫn, người không bị sao cả, nhất định sống lâu trăm tuổi. Ta dám cam đoàn, nếu ai gặp chuyện như vậy, một giây trước không bị hù chết, thì mười giây sau cũng sẽ chết vì sung sướng. Kiếu đùa gì vậy? đúng vậy? Chính là đùa dẫn, hơn nữa còn là đồng thời đùa dẫn với thần kinh của hơn 10 vạn cao thủ. Chiến tích này, không thể nghi ngờ, là chiến tích rất to lớn. Tạm thời không đề cập đến tất cả mọi người ở đây đang nghĩ gì. Còn người làm ra chuyện đùa dẫn này, người đang đứng ở trên không, quân đại thiếu gia lúc đại cũng vô cùng buồn bực. Không thể không buồn à. Bởi vì hắn phát hiện... Cái gọi là nắm trong tay Phong Vân nghe thì rất ghê gớm, nhưng một khi chân chính vận dụng thực tế thì một chút tác dụng cũng không gọn. Coi như người có tạo ra sức gió mảnh liệt cỡ nào đi nữa thì chẳng lẽ có thể đem thổi chết một vị thánh tu mà. Coi như người gọi được từng mây trọng chất dày đặc thì người có thể đem đám mây này để chết người không? Hoàn toàn không có khả năng, tệ hại, vô cùng tệ hại. Như vậy thì Phong Vân tri lực hắn có lúc đậy. Lại chẳng có chút tác dụng nào sau. Đồ chơi này nếu đem dọa nạt người khác. Thì bất kể người nào cũng đều sợ để bất dễ dựng lên. Cho dù là huyển phủ, thủy tổ, miêu khuyên thành. Gặp phải tình huống này khẳng định sẽ sợ đến mức mất hồn mất vía. Nhưng cũng tuyệt đối không để mức có thể hụt chết người. Cho dù là người bình thường cũng không chết được. Đại thiếu vô cùng buồn bực, hết sức buồn bực. Hồng quân tháp lần này đưa ra đồ chơi này. Cũng quá đùa dai à. Hắn oán hận nghĩ, hắn nghĩ vậy cũng có phần đúng, phong vân lực bề ngoài, thật nhìn có vẻ như vô cùng bá đạo, nhưng bên trong thật đúng này, không có bằng con dao dụng để gọt giữa móng tay. Đại thiếu suy nghĩ một hồi rồi quay vô hồng quân, lục soát tầng thứ sáu một lần nữa, cuối cùng đành phải chấp nhận tầng thứ sáu này, ngoài trừ phong vân lực ra thì chẳng còn gì khác. Quân đại thiếu gia ngồi trên tảng linh mạch, thượng hạng thở dài ai oán. Xem ra, cũng chỉ có phong vân lực như hoa không có quả, như đồ chơi còn nít. Cảm giác lúc mình chưa thắng cấp, thì hy vọng tràn trệ, nhưng tấn cấp rồi mới thấy thất bại thảm hại. Nhưng dần dần, quốc mặt ta chậm trải ngẩng đầu lên, ánh mắt càng lúc càng sẵn. Mạc ta trước cuộc đã phát hiện ra một sự thật, trước cuộc hiểu rõ một đạo lý. khai thiên tạo hóa công của Hồng Quân Tháp là sự kết hợp đặc biệt, năng lực đặc thù có được. Khi tấn cấp và bản thân người tu luyện có sự liên hệ tất yếu, hơn nữa còn có quy luật nhất định tích lũy về lượng để thay đổi về chất. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất, thực lực cũng không tính là mạnh, theo lý mà nói, thì không có lý do gì xuất hiện công pháp nghịch thiên, âm dương thần thông như vậy. Bởi vì, tầng một tuyệt đối không đạt được âm dương đụng, công pháp mà thần tiên nhịn đều thèm nhỏ dãi, nhưng âm dương đụng lại xuất hiện, tại sao vậy? Bởi vì muốn tạo hóa thiên địa, điều kiện tiên quyết phải là bất tử. Nếu tu luyện giả một khi chết đi thì mọi việc không phải đều trở nên vũ nghĩa sau. Âm dương động xuất hiện để đảm bảo tính mạng tu luyện giả được an toàn cho dù là trong hoàn cảnh ác liệt nhất, hắn vẫn giữ được tính mạng. Chỉ cần còn cái mạng thì còn hy vọng. tầng thứ hai, hỗn động hỏa tạo hóa luộc nguyên nhân rất đơn giản, tăng thực lực tu luyện giả lên đến mức cao nhất. Làm cho tu luyện giả có được tốc độ tu luyện nhanh hưởng bất kỳ kẻ nào cung cấp, Mâu chống đặt đến tầng cao bởi, vì bước tiếp theo chính là bước mấu chốt trong tu luyện. Tầng thứ ba, kiềm chi lực. Một chi lực là hai loại trong ngũ hành lực để tu luyện giả tu luyện trước. Bởi vì nếu cung cấp đủ ngũ hành lực cho hắn thì hắn sẽ sinh ra tham làm, thực lực cũng không đạt được trình độ đồng thời vận dụng ngũ hành lực. Tầng thứ tư, đầy đủ ngũ hành lực. Tận thứ tư có thể thấy được tầng thứ ba chính là sự chuẩn bị cho tận thứ tư. Nhưng tác dụng lớn nhất của ngũ hành nếu không phải dùng để đánh bại địch giành chiến thắng thì ngũ hành lực có tác dụng gì đây? Ngũ hành lực là ngũ hành thiên địa bao gồm vạn vật, kim, mộc, thủy, hỏa thổ tương sinh, tương khắc liên miên không dứt đồng thời cũng tương trưng cho lương tâm, tính khí của con người. Ngũ hành lực vốn là lực của tạo hóa đã lấy được ngũ hành được thì chẳng khắc nào có được năng lực trụ cột để tạo hóa thiên địa tầng thứ năm có được hỗn độn trận pháp nhưng trận pháp này cũng không thể để cho tu luyện giả đánh bại địch giành chiến thắng cái gọi là hỗn độn trận giải thích là mỗi trận pháp đều có liên hệ với thiên địa chỉ cần tu luyện giả có thể hiểu được trận pháp thì chẳng khác nào có tiến bộ trong tạo hóa thiên địa cho nên Tầng thứ năm trong đăng điện tu luyện giả, khi tiến cảnh sẽ xuất hiện một mảnh hỗn độn Giống như một bánh trường tốt, chưa từng khai khẩn, đang chờ tu luyện giả cậy cấy. Cho đến tầng thứ sáu, thiên địa mới thành lập. Lúc này, tu luyện giả đạt được năng lực hồ phòng hoáng vũ. Nhưng lực lượng thiên địa trong trời đất không chỉ coi gió mây, mà còn có lôi điện mưa. Hết thảy đều là năng lực cơ bản để tạo hóa thiên địa. Nhưng cũng là đại thần thông mà người thường hay gọi, cho nên quân mặt ta trước cuộc đã hiểu rõ tầng thứ sáu, cũng giống như mấy tầng trước, chỉ là một bước đệm mà thôi. Những cái hay chắc chắn là ở tầng 7 kế tiếp. Nếu quân mặt ta phỏng đoán không sai, tầng thứ bảy đã có năng lực trực bá đạo, bù đắp cho những tầng đầu. Nghĩ đến đây, quân mặt ta có phải có chút chờ mong nếu thật sự mình có thể sở hữu những lực lượng này thì mình sẽ cường đài đến cỡ nào đây. Nhưng trước bắt thứ duy nhất làm cho quân mặt ta cảm thấy có chút khó hiểu chính là khai thiên tạo hóa công. Lấy năng lực hiện tại mà nói cũng đã không thẹn là công pháp đệ nhất thế gian, nhưng cái này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Không đúng với năng lực của giới tù chân, cho nên quân mặt ta cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên hắn cảm thấy được lực lượng khai thiên tạo hóa công này hắn là phải cường đại mới đúng. Trong cơ thể của mình đã có thể tạo ra thiên địa, so với tu chân giả mà nói thì đây chính là nhân vật trong truyện tiết nhưng thực tế thì lực lượng vốn có của mình bây giờ vẫn không phải như vậy, rõ ràng là không đủ. Không chỉ là không đủ, thậm chí là kém xa nhau. Chuyện này quả thật, là khó giải thích, suốt cuộc là thiếu cái gì? Suy nghĩ một hồi mà vẫn không giải thích được, quân Ma ta có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết định ra khỏi hậu quân tháp. Mắt thấy đám người đứng ngoài xem vô cùng đông đúc, bọn họ vẫn đang đà nghị, sôi nổi nghị luận không ngớt. Bên trong thiên phạt xăm năm, vô số loài thú như gấu, hạt, vườn, xoái, hổ, báo đều tụ tập thành đàn, trong rừng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bởi vì vô số huyện thú cấp thấp bị dọa đến đáy ỉa ngay tại chỗ. Đại thiếu sợ sờ, sờ cái mũi, xem tình hình này có vẻ như đã trở, mình thí nghiệm lần này quả thực chất thành công, làm cho tất cả mọi người và huyền thú ở sợ chết kiếp mất quá, quân đại thiếu cũng không có hứng thú giải thích, tất cả mọi chuyện mình làm. sư một tiếng, hắn liền tiến vào tòa quân phủ. bên ngoài, sau một hồi tranh luận, mọi người mang một bụng đa nghi rồi giải tán. không muốn gặp mọi người, quân mặt ta đi thẳng về phòng của mình. trải qua lần đột phá này, quân mặt ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Hết tải cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. nếu miêu tiểu miêu còn để ý chuyện. Vặt vảnh thì cứ để nàng trở về huyện phủ nghỉ ngơi một thời gian, khi nào nàng nghỉ thông suốt rồi thì mình đoán nàng về cũng không buồn. Hiện giờ là thời khắc quan trọng, mình không thể phân tâm tới chuyện này được. Lại đói, nàng quay lại phía miếu huyện phủ so với việc ở bên cạnh mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là khi bước đến cửa, quân mặt ta lại nhịn không được lặng người một chút. miêu tiểu miệu thân ảnh mảnh mai vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng bên cửa sổ. Gió tổi nhẹ, làm ta áo nàng bay phóc với có thể thấy rõ ràng đường cong trên người nàng dưới lớp quần áo lung linh những sợi tóc phất phơ theo gió càng làm tăng lên vẻ đáng yêu của nàng mặt ta quả thực đã tiến vào cũng không có định giấu giếm với tu vi tôn giả miêu tiểu miêu lại không phát hiện ra nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó đến xuất tận trong mắt lộ ra vẻ mù mịt vô tận mặt ta nhẹ nhàng ho khăn một tiếng cứ đứng như vậy cũng không phải cách đành phải dùng cách này mới phá vỡ bế tắc miêu tiểu miêu thân thể chấn động, chậm rãi say người, nhìn gương mặt xa lạ mà quen thuộc trước mắt, trên mặt một tầng đỏ ửng xẹt qua, môi mất mấy vài cái, nhưng trước cuộc cũng không nói thành lời. nàng cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhịn hẳn. miêu miêu, mặt ta trong lòng vừa động, thử kêu một tiếng. miêu tiểu miêu, anh vắt nhắm lại. hai chuỗi nước mắt trong dư tuyết chậm rãi chảy xuống. quân là ai? là quân già của ta sao? đúng, ta là mặt quân già, là quân già của nàng. mặt ta tiến lên trước một bước, đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách hai người quá gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau. ta là mặt quân già, cũng là quân mặt ta, để mãi ta sẽ không giấu diếm nữa. mặt ta nhìn nàng thật lâu, khó khăn lắm sao? quân thật sự phải nói rõ ra như vậy sao? Miêu tiểu miêu mới mở miệng, quân mặt ta cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì câu nói này. Đã nói rõ tâm cảnh của Miêu Tiểu Miêu, Rõ ràng nàng bị vây trong hồi ước không dứt ra được Quân mặt ta cũng không rõ trước cuộc Tại sao mọi chuyện lại thế này Rõ ràng hôm qua sống chết thế nào Cũng không chấp nhận Nhưng hiện giờ Rõ ràng đã có một chuyện biến thật lớn Mà thôi Mặc kệ là vì cái gì Mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng này Đối với hắn là một chuyện tú rồi. Ta thích quân dạ Thật sự rất thích hắn Tuy rằng khi ở với hắn Hắn thực sự làm cho ta cảm thấy sụn bái, nhưng trung quy giữa ta với hắn địa vị vẫn ngang nhau. Mị mắt miêu tiểu miêu trương chảy không ngừng, một giọt nước bắt lóng lánh nơi khóe mị, nàng dừng lại một chút nói tiếp. Nhưng còn, tà chi quân chủ kia, với ta mà nói, thật sự là một tồn tại quá xa vời, cao lắm, cao đến mức ta không thể với tới được. Nó làm ta sợ hãi, thật sự sợ hãi. Vì thế, ta thà trăng, người ta yêu là mặt quân giả. Nàng, nha đầu này, chỉ là nàng không biết, mấy nàng tiểu nghệ kìa, đem ta trai dạy dỗ bao nhiêu lần rồi, vất vả khổ kể xiết nàng còn nói cái gì, là cao không với tới chứ. Cuốn mặt ta khẽ với tay, ôm nàng vào trong lòng nhỏ nhẹ nói, bây giờ thì sao, có còn sợ hãi không? Mặc kệ ta chi quân chủ là gì, nàng chỉ cần biết, hắn chính là nam nhân của nàng, cả hai chúng ta, thì ấy sẽ ngang hàng với nhau. Là nam nhân của ta. Cả người miêu tiểu miêu không ngừng trung chạy, miệng thì thào, lặp đi lặp lại. Là nam nhân của ta. Ừ, là nam nhân của nhà đầu nàng. khuôn mặt ta mỉm cười, thì thầm vào tai nàng. Còn nữa, nàng trăm ngàn lần đừng quên. Khi còn ở huyển phủ, xích chút đỡ nàng đã gây ra một đại hòa. Cái lần nàng bớt tỉnh, lúc tỉnh đại, chưa vậy đã đạp ta một cước, còn xích chút đỡ hại ta thành thái giám nữa. Miêu Tiểu miêu nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, những hồi ức đẹp, khi xưa, dần dần hiện trở. Khi ấy, mình vừa tính lại, liền phát hiện có một đam nhân đè lên người của mình, thế nên mới tặng hắn một cước. Nhớ bộ dạng thống khổ của hắn khi ấy thật là buồn cười, nàng nhỏ nhẹ nổi. Ai bảo quên khi đó không thành thật? Thật sao? Quân mặt ta trừng mắt. Ta lúc đó không thành thật sao? Nàng nói tử xem. Lúc đó, ta không thành thật chỗ nào. Nhà đầu nàng làm mấy chuyện đó. Ta đã đủ thảm rồi, nàng còn báo ta không thành thật. Miêu tiểu miêu đỏ mặt, áp uống mãi, không nên lời. Sau khi nói chuyện với Mai Tuyết Yên, chuyện được giải quyết, nàng đã chấp nhận chuyện quân mặt ta và mặt quân giả là cùng một người, tuy nhiên da mặt nặng vẫn chất mỏng. Làm sao mà xuống nước bây giờ, quả thật lời nói ngày hôm qua của mình cũng hơi quá đáng.